Xin chào. Chào c hồi bảy chính là nàng ta vật vừa bay tới đã đụng chúng hai người lại chính là một tảng phi lai thạch phi lai thạch đã bị người ta đá bay tới Một một chim một vút trên tay bóng người lên trên giống như một cánh chim khổng lồ. Một tay lại nhắc lại lao lồ, ân thừa phong y lại, lại, lại, lại hại chết rồi. Vậy thì lại rồi, ai thù thừa vậy còn ngũ công nữa. Ân thừa phòng báo cho khản dọng chắc chắn là y đã giết chết thái vân chính y đã giết chết thái vân người kia lại buông tay liên kết tát mấy cái lên trên mặt của ân thừa p h ò n g rồi lại chụp lấy cổ áo của y đưa lên sát mặt ân thừa p h ò n g lại cảm thấy đầu óc ong ong giống như tinh thần lại dường như đã tỉnh táo lại đôi chút người kia cười gần một tiếng rồi nói vậy thì đệ đánh giá là nguyên s â n quá cao rồi đó đệ cũng thọ thương y cũng thọ thương sáng sớm y đã q u y ế t đấu với đệ đến trời lại còn khô c h ú c giết thái vân phi sau đó lại đến quan đào khê đợi đệ báo thù sao Chỉ nói g người lùng lạnh n mới tới thêm một như câu. Nếu y đoạn ã có thể làm được điều này, đệ căn của thể thủ t không phải làm là này, điều đệ đối bản y. à Là, là là là là n thân ân phong giống như bị thoát lực. Người kia buông xuống, để cho ngồi xuống giữa dòng nước. Là, là Chắc chắn là đã sai người, giết chết Thái Vân. Người kia lên nói. Có thể là đúng, nhưng cũng có thể là không. Nói thử thoát phệt giết chết Thái thể thể cho Chắc của lực. Có có kia giữa sai kia o bị y y y. y để đã đ liền quay sang lam nguyên sơn lam nguyên sơn giống như là một con gà sũng nước Cuối đầu lại thở khai khai, ngước lắc Cờ của toàn làm, Nguyên Sơn ở trong nước đầu đầu Nguyên đều đau lại khai khai, giữa người kia, nói. đêm làm. Lam lại thở mắt Ta thịt toàn thân trong nhìn không không không ở ngừng Sơn đớn dữ dội. bất i hiệp đã ngộ hại. Người kia lại hừ nhẹ một tiếng. ế t một ngũ, ngũ nữ ngộ nhẹ hừ đã b kể là như thế nào riêng chuyện mấy người các người vì một chút hừ dành mà làm cho nơi này sầu vân thảm vụ lại còn hại cả những người thân yêu nhất của mình làm cho địch nhân thêm đắc ý vậy thì quả thực là n g u muội hết sức chỉ thấy y thử dài một tiếng rồi nói tiếp ân trại chủ làm c h ấ n chủ hai người đều là những người thông minh nhưng mà cũng khó trách khỏi những lúc hồ đồ chúng ta hãy đến chỗ của hoàng bảo chủ trước để cùng thương lượng đại kế bất kể là tên hung đồ sát hại ngũ côn ư ơ n g là ai thì dưới trời này cũng không, sẽ, không bao giờ t h ả thứ cho hắn trận đấu này của hai người coi như là nể mặt họ thôi này đi mà bỏ qua đi vừa nói, vừa đỡ đều nói hai người Chuyên mệnh thừa phòng và Nguyên Sơn đều muốn dậy Ân Sơn Lam mình vừa vừa và bước tự đi Nhưng mệnh hẳn hai người lên, điểm chân lên trên mặt nước, lướt mau đi. Gần hai lướt mà điểm mặt mau trùy đã đi. đó sốc có ba ố n con n g ự và một bạch y người h Bạch y nhân chính là chú bạch tự, đã báo cho mệnh â n đến n báo y y là tự, trùy đã ă ngăn n cản trận quyết đấu, vốn không thể nào ngăn cản này Lan Nguyên Sơn và Ân、thừa、Phong. của quyết thể Thừa đấu, và g Ba người lên trên bờ lại mới bắt đầu thấy lạnh và đau đớn ân thừa phong lại quỳ gục xuống chỉ thấy giữa đám cỏ mọc lên trong khe đá kia có một đó hoa ngũ sắc đá gần tàn tịch mịch và cô đơn Ính nhớ tới mình đã nói với Ngũ chật Thái lại tới với đã v ân thượng r ư ớ với c lúc cùng c Bạch Tự Đi Vũ d Thành、mỗi、hết đội ta trở về. Sau khi ta chờ khi thắng, xe hái hoa, đó hoa đầu tiên nhìn thấy ở trên đường về, Tặng Mũi đội Đó đầu Sau hóa về hoa cho thấy ngay Ân phong lại k h ẽ ngắt cành hoa t h à nó t r ô i theo dòng nước rồi cứ ngây người ra nhìn theo c h ỉ mệnh và hai người còn lại đều đã lên ngựa trầm mặc không nói tiếng nào tại phi vân đường trong thám thiên bảo đang bày một bữa tiệc lớn Chiếc bàn đây á láo đại đến đếm, chạm mạo nỗi cả bảy người ngồi tiệc vi Ngồi vi già tuổi trừng hoa giáp, tướng oai lý lên là màu Múa, mà một bàn bàn. chu chu hồng hình Phượng chỉ chừng phần hoa dòng nó trên cũng trừng tướng phong, cả của trổ bay ở u tua đều rung trắng tủa, nhưng mặt thủ, ta trên nhưng vàng giống như hoàng thổ. Mỗi khi láo ta cười, chén đũa trên bàn đũa khi cười, mỗi láo Nếu như xương bàn, láo mà vỗ chính ỉ sợ là là bàn này, thép cũng là khó mà mặt thép bằng cũng nổi. Đây khó chịu h c là đại mãnh long hoàng thiên tình bảo trù của hám thiên bảo Những cao thủ thần, thần cận thủ cao của Lão vậy ố n Hoàng có Cực, Vô Vưu t t Nhất Trì Thừa. tất Diêu Dù Giang, Giáp, Nguồn đều Kính Đường, Nguồn Giáp, Lý Khai Sơn,、Lỗ、Vạn、Thừa. Nhưng Khai h đã Lý Lỗ cả sinh trong trận chiến với cơ Diêu Hòa. Vậy cho i với Diêu ế n Vậy cơ c Hòa. h nên thủ hạ thân tín của hoàng thiên tình bây giờ chỉ còn lại một vị tổng quản là trùy lâm thích diệp trù ngạn người này cao chưa đầy năm thước nhưng mà toàn thân r ắ n chắc giống như là một viên đạn thép Ý cũng có mặt ở trong bàn tiệc ngày hôm nay nhưng mà chỉ ngồi ở vị trí thấp nhất Bên p hám ả i Thiên Tinh, cũng là là là Hoàng Mệnh, Thửa Phong, h o cũng Ân Truy kế đó thiên bảo vốn là thủ lĩnh của tứ đại gia là thế giao ba đời với vũ dương thành mặc dịch trì giao với tiền nhiệm trại chủ của thanh thiên trại Chính phụ đồng là và sư trước đây nam trại và tây trấn bắc thành cũng đều là luôn thần phục đông bảo chỉ là sau khi hoàng thiên tinh này c hoàng ỉ là sau khi h từ từ từ thiên, thiên tinh tuy chưa lành vết thương song tính tình vẫn không hề bớt nóng nảy Bảo c h ủ đã lo n già h h ĩ quá n ề u rồi. trù Diệp ngạn vội ngạn v n lên tiếng. Ngao cận g thiết bạn ộ đầu, đ kiểu nguyên hề tài, nương tú tài, nguyên vô giật vô i hiệp, r g ngữ công xấu c tử, từ bắt đồ đà họ ủ lại hiệp ai nổi còn có có chứ? nữ hiệp nữa. Trên răng này có ai đụng nổi 11 ngày 10 này sáu vị hồ Thì ra b n họ đang chờ đợi cao thủ lục phiến môn ngao c ậ n thiết và phu nhân cư duyệt huệ đại hiệp nguyên vô vật và phu nhân vư u xuân thủy Giang một u ô Công n Giang số Ngữ Thế Tử Gia Số và m i ử Giang Băng, Ái Thiên, phân đài chủ, phân đà, Cái Phân Phân Chủ Châu Đà Đà, U t ư Đổ Bất và Phu Nhân l ư ơ n Hồng、Chạch. Văn g Trạch, Tú t Võ à i Hề tỉ tỉ, Hề Thái Cửu Còn Nương Tàng. và Tỷ Tỷ một người này đều là những cao thủ thân hoài tuyệt ký trên giang hồ người có thể đụng tới bọn họ quả thực là không nhiều ở vùng đất u châu ngoại trừ tứ đại gia đại khái là cũng không có ai có thể gây chuyện giờ đây tông chủ của tứ đại gia đều đã ngồi cả ở đây vậy thử hỏi lại còn dám ai v ú t dâu hùm của một mươi một vị cao thủ như thế này nữa hoàng thiên tinh lại cười ế m như như mắt Chú Bạch cũng thu ánh lại Tử vội vã thu lại ánh mắt. Y huyền Nguyên vốn đang đèn chú nhìn mái tóc đen đến trong nhìn đen Ngân Tiên bên cạnh nguyên Sơn Chuyện mệnh nhiên nói Hoàng Bảo chủ, Hoàng phu nhân đột của tóc Hoác bạo chú chủ, phu mãi Lạm lại rồi? đâu kỳ thực bạch hoa hoa không phải là nguyên khối phu nhân của hoàng thiên tinh chỉ là hoàng thiên tinh này trung niên quá vợ đến vãn niên thì mới không chịu được cảnh anh hùng tịch mịch cho nên đã lấy thêm kế thất chính là bạch hoa hoa ở trong võ lầm bạch hoa hoa có thể nói là hoàn toàn vô danh võ công cũng chẳng có gì đặc sắc nhưng mà nàng ta lại nổi tiếng là một kỳ nữ tài sắc vẹn toàn giữ thân trong sạch hoàng thiên tinh lại khé nhếch mép cười lại gãi đầu cười khổ nói Phu phải phải phiền phu hiệp phải phu nhân Hôm không khỏe, thất nghỉ ngơi. Có thể ra đây với mọi người được hay không thì phải lát nữa mới biết được. Chị Mệnh thề khiếm an thì không nhân Hùng tính hạnh, chủ thận chiếu cố cho phu nhân ch nay nàng đang nằm trong ngoạ ngơi. người nữa nói, Ngọc an cần nữa. mạng nữ cẩn đây của có được Có được được. của cố ta sao? ta ra lát biết đoạt mất bất một bảo mọi mới làm đồ đã ở lại với vị hoàng thiên t i n h vừa nói vừa vỗ mạnh xuống bàn một trưởng quả nhiên là làm cho ly tách ở trên bàn nảy tưng lên một cái Tên tan trọng nữ để hạ thủ. Chị lại nói, Hàn giết chết người rồi. Xem giáo vẫn sẽ còn tiếp tục tứ kết thì thù thừa thôi. thay thảm tử. Thiên Tinh một trường chuyên nhiên hung này nữ Minh nói Hàn chín người vẫn còn hành động nữa.、Lúc、này tứ đại gia mà không đoàn khiến Ngũ vần hiện nhiên cũng chính là bởi vì chuyện này mà thảm tử. Hoàng thiên lại vỗ mạnh một nữa sống bàn. chỉ hạ Chị chỉ cho phạm quá giáo gia đồ độc để đã đại rồi là mà mà là mà lại Lúc lại lại cơ xem xâm bởi vì vỗ sẽ kẻ nhưng mà diệp chu ngạn đã kịp thời đặt một miếng thiết bản xuống chỗ đặt bàn đó tiếng độc tuy rất lớn nhưng mà lại không khiến cho rượu thịt trên bàn bị chấn độc mà đổ ra tung tóe xem ra vị trí của diệp chu ngạn ở trong hám thiên bảo này đúng là không thể nào thiếu được Ba tay của ta, ta chung chứ? cho cho chết được. lúc còn Hoàng Thiên Tinh lệnh hắn khiến hắn phải chết đến một trăm lần, một ngàn lần. Vinh không thể sinh Nếu nó lớn tiếng mắng. trong đến lần, ngàn lần. viễn nào Trong này, nào vẫn vào lọt một trăm một siêu sinh để sẽ sự. kẻ Thì sẽ không sống với hoàng Thiên Tinh mổ đâu. Nói tới đây thì lão lại trượt nghĩ thêm một chuyện, quay sang hỏi chuyện vậy khi nào thì vô Tình tới không Hoàng nghĩ chuyện hỏi Chuy Mệnh khi sẽ sống sang Vô Nó Bèn nào với Vậy mới lại Lão mổ đâu đây quay dục ý của lão tương đối rõ ràng chị mệnh đã tới đây hai ngày nhưng vẫn chưa tìm ra được đầu mối nào tạ hùng điện và ngũ thái vân lại lần lượt gặp nạn hoàng thiên t i n h đã từng kề van và, vài sát cánh chiến đấu với vô tình ở trong trận chiến với m a cù cơ diêu hòa cho nên rất khâm phục người thanh niên này vì vậy liền cho rằng chỉ có một mình vô tình mới có thể giải quyết được vấn đề trước mắt chỉ u n mệnh cũng không h c để ý tới điều đó, ý sẽ, sẽ tới điềm đạm. đ a nghe thấy những tiếng ha ha vang lên ở trên sảnh đường đã có thêm năm người nữa ngao c ậ n thiết là một người hô hào Trông g i ố n g như là một chiếc màn thầu bằng sắt gương mặt thì trầm tính vừa xuống tới nơi y đã cười lên nói Chúng của Mạnh, huynh, Chắc chắn là khác gì chó điên sổ bậy. Thực sự là làm cho cười cho các của mình nhẹ Nhưng mệnh huynh khét vốn tưởng rằng lông trong điên Giang sống gì ta tựa ta truy mau lại là là làm lại rồi rồi vị mà đã bậy sổ sự ngữ phần ủ phủi i Bộ t r ư bằng Kinh công chúng không gấm mỉm mệnh Lại cười người tiên sinh thể ta truy lực đà u tự Truy châm Đều tốt Không không tốt. Phân tốt tốt đà chủ p h â n đà cái bàng tư đổ bất Quần áo rắc rưới vừa à và, tả tơi, eo lưng thắt, tốt, và là tạ tơi, thắt, túi tốt, tốt? lại lại chiếc nghiêng Cái cái nói. Khinh eo lưng lớn còn không Chuyên mệnh công gì gì sáu đầu. c nói chàng vừa ngửa cổ uống cạn một chén rượu đầy hoàng thiên t i n h lại tỏ ra vẹn ngạc nhiên thốt c h u y ê n mệnh huynh nói cái gì thế? Ta mà nghe thế? cái người gì Thì Ta thấy đến mà đã v ỗ b à n phá mái n g ó i mà n h ả y lên trên định ó nói rồi Tại Làm nguyên sờn cũng nói. Tại hạ cũng không nghe thấy Chuyên Bạch hà nói tiếp nhưng mà chợt thấy cặp mắt đa tình của hoắc ngân tiền nhìn về phía mình lập tức cảm thấy như đang chìm đắm trong một hồ nước đường ngọt ngào đến nỗi không muốn nổi lên không muốn tiếp lời nữa chỉ có ân t h ừ a phong vẫn ngồi chầm mặc hào hiệp nguyên v a vật lại vỗ mạnh sức bàn lại cao giọng nói u y nói mệnh huynh, võ công cao cường mà không võ cao c mà k u huynh. ngạo, chén. Nói ta rất Ba phục đoạn liền ngửa cổ dốc chọn ba chén rượu vào miệng rồi lại ném chén vào góc nhà chén nhỏ quá uống không có sảng khoái chỉ thấy y c ầ m bình rượu tu liền một hơi ba bình lớn chị mệnh lại cười cười ta sẽ uống với nguyên đại hiệp Rất lời, hắn cởi hồ lô ra, há miệng tu lời, lô cởi miệng hắn hổ há ưng ra, hoàng thiên tình cũng vỗ bàn m ộ t cái hiệp chu ngạn cũng là kịp thời đặt tấm sắt ở bên dưới để tránh lực đạo làm hỏng mặt bàn Hào khí Nhưng bình hết. chụp phòng, thẳng Hảo. Chúng nhân cũng đều vỗ khen hay. chú nhìn bà. mà bàn vào Lão lắm. liền lấy lớn, lực. liệt lại lúc lại bắn muốn mặt một niềm ngấm ngầm Một miệng. mọi Ta trên tia vật tay tay cũng cạn công cái. cũng uống vận Nguyên ngón ngạn người nói rượu rượu rượu đều vui cười đã đập Diệp vò vỡ vụ vỗ vẻ, dơ câu nói này của chàng đã làm cho hoàng thiên tinh sực tỉnh đành phải đặt bò rượu xuống gần năm nay lão rất ít đặt chân ra khỏi giang hồ cố hào khí năm xưa đã không còn tìm được nơi phát tiết được dịp nhất thời cao hứng cho nên rất là muốn mượn trận nhỏ để mà c h ố t hết ra nhưng mà nghe chị mệnh nói như vậy y đành phải cười gượng chịu đặt vò b ì n h rượu xuống n Mệnh nói, còn nữ nương chúng nữ thường lúc nào cũng... Chợt lại nghe một giọng nói của nữ cất lên. người nói lưng không? Tiếng tới thì người cũng bạn g Trì ta tới một Trượt một cất Tiểu tỷ tỷ tới thì tới. Thì rồi? mỉm sớm hiệp đệ, Hề phụ phải họ là Hề Thái lại lại lúc lại lại là đi kiểu cười rồi có về vị bước, của của sáu sau đáp, đâu xấu à Lương Hồng trong h h Hư、Xuân、Thủy, giang ái Thiên, Cư Duyệt Huệ và Bạch Hân Như ạ c Cư Xuân Duyệt Giang tới t Ái và đã sáu nữ tử này giang ái thiên là có vẻ là danh gia khuê tú nhất cao quý phỏng nhã kim hoa ngọc trâm toát lên một phòng phạm của hào môn thế tộc nhưng mà nếu luận về nhan sắc thanh tú và diễm lệ trong sáu người này không ai hơn được bạch hân như gương mặt trắng như trứng thiên nga của nàng đôi mày lá liễu chiếc mũi nhỏ x i n h đều có một vẻ đẹp khiến cho người ta phải động lòng Chúng cười nhân lại cười ồ, rồi ồ, v hề kiểu nương xưa này vốn là sự tỉ tỉ của mình như sợ con cọp bèn nói Thì là để lo lắng cho mọi người tới Thạch một trăm thì chúng ta vẫn bình an đạt cát cả đó. Nàng ta tử tử tự thiên tinh lại cười lớn. Thôi cho chuyện Hồng phì chuyện chúng bình phu nhân phân chủ khiếu hỏa nhiên không hóa cho Hoàn gì là lo lắng lại Lương lại là là lắm. lại lớn. làm rộn lên ngoài ngoài Nàng đà này. mà để đó. được, được đừng người muộn, muốn. Người muốn, vẫn an bằng, cùng Ngôn cũng văn rộn nữa. cười. có cả của cái cười có mọi với xảy xảy ra ra ý ý ở Phu h n bạch hoa hoa gương nàng. được đang nữ mặt của、nàng. Bạch Hòa Hòa đang được hai, tỷ nữ hai bên xuống, bước hai đỡ tỷ xuống, xuống. lại khé cuối người một cái coi như cũng chào hỏi hoàng thiên tinh lại thấy vậy liền vội vã chạy tới đỡ n à n g x u ố n g rồi lại cười khà khà à nhà Phu nhân nhà ta ấy à? Phải chờ đội nương tất ử tử quân đều biết, bảo hộ một nữ tử yếu Tuyệt chuyện Xuân kiểu trêu đây nhân nữ Chúng nữ nhược như vậy, tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng Nhưng mà Hư Xuân Thị xưa này vốn là háo thắng Tranh cường đã ngắt lời Hoàng Thiên Tình Hãy cho chúng ta đi. Đảm bảo bình an Hề kiểu nương lại nhìn không được lên tiếng của các được cho được chọc xưa ra ta háo vị vệ vậy Thị hiệp hộ phải Hư Hãy Hề h tại mới biết đối lời đi lại một một đã Đảm bảo bảo bảo mà là là dễ cả ô bát Bận các tàu c vị rộn nam g Không à y trời biết tìm r đã được đầu ố i gì hay chưa tất cả Tất nhân a m n có mặt trong đại sảnh đều được thế ồ lên t hề thái tàng lại lạnh lùng hỏi ngược lại thế các ngươi thì sao tiếng cười lại im bặt ngao cận thiết lên tiếng thì vẫn còn đang điều tra chưa có mảnh mối cuối cùng thì y vẫn thành thục thừa nhận hề thái tàng lại chợt quay sang hỏi chi mệnh tam gia ta có một chuyện muốn thỉnh giáo chi mệnh nghiêm mặt không dám xin hề nữa hiệp cư nói hề thái tàng lại cao giọng chứng tích của bảy vụ án đoàn nhu thành sâm yến nhược mạnh lãnh mề cúc ân lệ tình vù tố đồng vù q u ố t kiếm cố t h ù nõn o đ ề u cho thấy đây là những vụ án cưỡng d â m sát nhân sau đó cướp của có phải không chị mệnh gật đầu phải hề thái tàng lại nói chỉ có tà hồng điện là bị giết nhưng mà không bị làm nhục ngũ thái vân bị làm nhục rồi sát hại nhưng mà cũng không bị cướp của có phải không chị mệnh nghĩ ngợi giây lát phải hề thái tàng lại nói trong chín vụ án này chỉ có vụ của tạ hồng điện là lưu lại đúng một chút dấu vết chính n à n g tài đã từng ước hẹn với một nữ tử gặp mặt ở trong khách sạn ở ông r a khẩu có phải không Chỉ các lục được Câu cựu cận chấn của cao mệnh nhà huyện thốt khỏi Hề nương, giang ngữ, thiết nguyên vô vật, từ đổ bắt, đều không khỏi chấn động. Ghé miệng vào của nhau thì thầm bàn luận. Hề thái tìm kiếm miệng miệng trong trong nữ tin nói này nương, giang ngữ, ngao Nguyên động bàn luận tăng gật gi vật, Tài Tra tử từ bắt tai kết đầu đã đó đổ Đều xấu Là vào ai rồi lại ký ra ra báo ở vừa vô còn chúng ta cũng đã tìm được hung thủ sát hại tạ hồng điện rồi chỉ nghe nàng ta lạnh lùng nói tiếp bởi vì tạ hồng điện còn lưu lại một đầu mối nữa phu nhân của tư đổ bất là lương hồng thạch lại c h ậ m chậm đứng dậy lên tiếng nói đó là một chữ vũ người đó không phải là ai khác đôi mắt sắc bén của lương hồng thạch lại nhìn chằm chằm vào hoắc ngân tiền gần giọng nói từng chữ một chính là nàng ta hết chương hoặc ộ i nói Tiểu tám, ánh mắt、nàng、ta Thạch ánh mà muốn Nàng Lương Hồng muốn nói, Chính là Tiểu Hóc, là h bạch ắ ngân tiên buông dài dưới tóc đen tuyền thì thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn y đôi mắt trắng đen rõ ràng khiến cho lòng của y sao độc cảm giác giống như là chạm phải cái điện đó làm cho chủ bạch tự không thể nào khống chế được bản thân mình đêm hôm đó trời đất giống như chìm trong biển mưa y và nàng ta ở trong khách sạn giống như là một con thuyền nhẹ nhàng giữa biển khơi đang cuồng nộ Mùi mắt Mà Mùi làm mà m đôi Hai giống Giá tiểu lại giã của của chặt của hoác cho cho cả nhau lửa hòa lan say lao Y Y Y lướt lên là lòng như như khương hương như trên đôi mắt u sầu của nàng. Hai thân thể sát đốt thị trắng ngát, hết tất quên nàng dán nhau, đến nóng bừng nhận những bông hòa giã khương ven sông hương lan ngát, làm cho y lòng, Khiến cho y đã u sầu vào vào giống t hút mật Lúc đó, tự đang tự ở trên con Lúc chủ bạch cao ong đang đỉnh sống Ngọn sống đó, của ở nghĩ tới đây cảm giác xấu hổ khiến cho y chỉ muốn đứng bật dậy bạt kiếm tự sát ngay tại chỗ chỉ có điều là y không hề biết rằng một nam t ử chưa từng ngoại tình bao giờ một khi đã đắm mình vào trong ôn nhu hương vậy thì sẽ giống như là uống phải tộc độc tựu đắng ngâm bằng lông c h i m chấm vậy vĩnh viễn sẽ không thể nào tự giải thoát ra được Đúng đầy lúc niệm nhìn hồng ánh tràn vẹn oan khuất của hoác ngân tiền. Nhưng mà y không nghe những người lại có cặp sắc, của hoác mà một môi mắt mà y tuyệt, vậy thấy y ý tự thì trượt thất khuất k rõ lương hồng thạch lạnh lùng nói hoắc ngân tiên làm phu nhân đã hẹn tại tạ hồng điện đến ông gia khẩu nhân lúc nạn ta không có phòng bị đã dùng tiểu kiếm sát hại cặp m ô i hồng của hoắc ngân tiên lại càng nhợt nhạt cử tọa là cũng hết sức ngạc nhiên truy n mệnh trầm mặc hồi lâu rồi lại c á c tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng Không khi ký Hồng thì thần hành phó nhà môn Điện nói đúng nữ cẩn trọng trong gì sai sự tới lại Tạ một Trước đã là lưu lục bộ ước ở Viết rõ lương à đi gặp Lam Phu nhân. Nhưng mà Lam phu Nhân h n n Nhân Hồng Điện g gì giết mà Lam Mà lại lý l Phu phải chết chứ Tạ có do ư hồng thạch lại cất cao giọng lanh lạnh bởi vì tạ hồng điện đã điều tra ra được hoác ngân tiên n à n g ta có liên quan tới hùng thủ của vụ liên hoàn án này nói b ậ y cặp m ô i trắng bậy của hoác ngân tiên r ù n lên ta không có giết chết tạ hồng điện lương hồng thạch liền v ặ n lại nhưng mà ngươi đã hẹn tạ hồng điện tới khách sạn nội ông ra khẩu con để từ cái bằng đã nhận ra ngươi lương hồng thạch l ò m phu nhân của phân đà chủ cái bàng tự nhiên là phải có đệ tử cái bàng nghe lệnh của nàng đệ tử cái bàng trải ra khắp thiên hạ không có tin tức gì là không thể thăm dò hoặc ngân tiên đã bắt đầu ngân ngấn lệ lương hồng thạch lại tiếp tục truy vấn trước khi chết tạ hậu đệ đã viết một chữ vũ chính là nửa chữ trên của chữ hoặc hoặc ngân tiên r ồ n giọng nói hôm đó sau khi ta gặp mặt tạ tỷ thì liền lập tức rời khỏi đó rồi vậy tại sao đ ệ từ cái b a n g lại nhìn thấy người đi vào trong phòng mà lại không thấy người đi ra ta ra ngoài bằng lối cửa sổ người giết chết t a hồng điện sau đó bỏ chạy qua lối cửa sổ có phải không ta không có vậy thì tại sao người lại không bỏ đi một cách quang minh chính đại bởi vì người vì cái gì ta lại không muốn để, để cho người khác lại thấy được ta đã tới tìm đạ tỷ tì tỷ ta tới ta tới để nhờ tỷ ấy giúp đỡ hả lương hồng thạch lại cười gần trên c h á n lại hiện lên gân xanh ngươi lại nhờ tỉ tỉ giúp gì ta hoắc ngân tiền lại dụng lực cắn mồi ta không thể nói ra được、Hừm. lại là bí mật lương hồng thạch bật cười châm chọc chỉ có n g ư ơ i và tạ hồng đệ i n mới biết được bí mật này thôi có phải không nàng ta đột nhiên quay người lại hỏi chúng nhân tại sao chúng ta lại có thể cùng chia sẻ bí mật này chị mệnh lại đột nhiên lên tiếng Theo chú á c căn cứ có được, t ì thì Hoác ngân tiền đến khách khẩu Nhưng mà Hồng Điện, thì lại chết vào Ngân Tiên đến sạn ông sáng Điện tại sớm. lại ở ra và mà bạch tự lại cảm thấy giống như có sấm nổi trong đầu máu huyết toàn thần cuộn trào như nước lũ s ô n g thẳng lên trên não bộ lương hồng thạch lạnh lùng nói đó là bởi vì nàng ta không hề rời khỏi khách sạn hoặc ngân tiên há miệng ta câu nói phía sau thì không thể thốt ra được chú bạch tự lại cảm thấy đầu óc ong ong trong lòng của y đang có một thanh âm không ngừng gào thét nếu như người không thể nào chứng minh tối hôm đó người không ở đây vậy thì người chính là hung thủ giết chết tạ hồng điện bởi vì người đã sợ tạ hồng điện sẽ điều tra ra được người chính là hung thủ gây ra bảy vụ h u n g án còn lại lúc nàng nói như vậy anh mắt đầy vẻ khinh bỉ một nữ nhân như người làm sao mà xứng đáng là bằng hữu của ta giang ái thiền vẫn còn là con cháu thế già u châu giang ra gia giàu giàu có một phương người được nàng xem là bằng hữu e là chẳng có mấy người ân thử phong lại ngẩng đầu lên nhìn anh mắt dừng lại trên người của hoác ngân tiền xạ ra hai đạo nộ kiếm chủ bảy tự lại nắm chặt quyền đầu quyền đầu kẹp giữa hai đồi bởi vì đồi của y chạm khẽ vào mặt bàn Cho nên cả mặt bàn cứ như khẽ nên bàn rung rung mặt vậy lời ê trên n bàn cũng khé rung rình, phát những tiếng động rất khé. Đúng lúc này,、Chuyện、Mệnh miệng thốt ra một câu. Tối hôm mà tà Hồng Điện làm lý lúc mà một hôm cho tách Chuy khẽ phát khẽ. thốt rất Tối Tà giết, t ở ra ra r buộc bị câu. mưa rất l ớ này l m phụ nhân và tà cùng nhau nghiên cứu võ công ông khấu. cùng công nguồn và võ Tà à cứu ra Lời ông vừa ra khỏi miệng của truy mệnh chủ bạch tự tưởng rằng mình đã nghe nhầm vẫn còn hoác ngân tiền thì hoàn toàn ngây dại nhìn đĩa thịt uyên ương ngũ trận ở trên bàn mà lại cảm thấy màu sắc đảo lộn mắt bắt đầu váng váng ủ chờ bộ đầu ngao c ậ n thiết đột nhiên khai khẩu Chuyên của huynh lớn hơn ta, chức cũng cao hơn. Ta nói có cầu chết, còn con của Cận cọ mệnh Huynh. Thân Huynh hơn hơn. tình Huynh hãy hôm Huynh thai phụ đã chết, lại còn sinh Thay Thiết giống như là hai thành cọ vào nhau. Huynh không có ở ông khấu. khói Châu, đã phụ mệnh quan quá. quyền điều quan điều Đêm lên trên Vâng. lớn nói xin án trong ngâm Ngao rồn rạng giống ông án liên hoàn vật về vụ vào gì gia ta, Ta tra tài. sát Ta tra sai, gia lại là lại là đó, có đã đã bỏ bộ ở ở ở vụ này. tự đổ bất lại nheo n h o mắt giống như là đang bắt một con giận trên áo tại sao tam gia lại phải ngụy tạo bằng chứng Lại lại nói Tiên tội. Minh dài. Bởi Ngân nàng không Hoác Chị thở ta biết nàng ta vô vì phu ả i là h nhân g t ủ thủ, Lương Hục lại nói, vậy nếu như không phải là như nói. nếu không hung thủ, vậy thì đêm hồng điện bị giết, nàng giết, Hục phải thì Trạc tạ ta Vậy Vậy đêm đ bị ở u Chị m h không biết nói gì. biết s của h o á cao Ngân Tiên trắng như nhìn giấy. tờ bạch c Phu ủ c a c ậ n thiết từ đầu tới giờ vẫn là chưa nói gì lúc này mới thốt lên một câu nếu như không nói ra được vậy thì giết người đền mạng đi chủ bạch tự đứng vụt dậy lại đụng phải cạnh bàn làm cho bạch hân như giật mình đánh thóp huynh làm sao thế chủ bạch tự đang muốn hét lên nghe thấy giọng nói trong trẻ của nàng thì lại bị người ta thúc mạnh một cái vào bụng lực khí hoàn toàn đã tiêu tán nói không thành lời Một Lam trầm Lam Đêm Lam tiếng thay trợ tiền lại không phải là hung thủ Thiết người lên Ngân không hung Người này lại chính là Lam Nguyên Sơn Ngao Cận lại giọng nói、làm、Chấn chủ, đêm đó ngài lại ở cùng với Lam Nhân lại phải lại lại lại với khác Chủ Phu đã đó là là sao? y ở Làm lắc đầu. Không, nàng người sườn Không, cùng với chú đầu. ấy ở bạch Tự. t Lời này vừa hân ố t tất cả mọi người đều ngẩn ra ngạc nhiên. Nhất thời cũng không có ai lên tiếng truy vấn tiếp. lên, lên l nhiên. người ngẩn ngạc cũng không vấn cả có mọi ai Hồi đều ra vì u sau, l ư ơ g h ồ như g t ạ lại lại. c cẩn h thận hỏi mới đêm m trong Vậy, a ra gió... Phải, trong cùng một phòng, Phải, Bạch Hân Như một quyền câu. ở lại nhìn chu bạch tự lúc này y đã chờ người đứng phóng ra như đá hoàn toàn không còn cảm giác lương hồng thạch lại đưa mắt nhìn chu bạch tự lại nhìn hoác ngân tiền rồi lại nhìn lam nguyên sơn nhất thời cũng không biết nên nói gì Hề Thái tàng lại bình tĩnh lên tiếng. Làm Chấn Chủ ngài có thể vì lo lắng cho phu nhân mà nói những lời như thế ngài và chú Thành Chủ giao tình thâm hậu cũng có thể vì ngài mà không phủ nhận Nhưng mà chuyện này quan hệ trọng đại, Không thể nào nói, không có bằng chứng Hư、Xuân、Thị lại tiếp lời. Phải rồi, không có bằng chứng Không thể nào khiến cho người ta phục được, Không thể Tàng tiếng trọng tiếp ta tin tưởng được. Người với lên tiếng lại Ngài nói lời Ngài giao ngài đại nói lại lời rồi người Người mà và mà mà này nào nào nào lên lắng cũng quan bằng Xuân bằng lên Lam lo vì vì có có có có được được với Y Lại lại tin mệnh. Những l làm c h chủ nói đều là tức h này g phản phất như là đang thán. thờ dài cảm thán. Chính vì không có khó muốn làm cho cùng c hôm phụ nhân nên nói nghiên ta tối Ta mới đó, với làm quả nhiên là chấn động mà mỗi người ngạc nhiên theo cách riêng không biết nên xử lý cục diện này thế nào l à m nguyên sơn không ngờ lại là một người bình tĩnh nhất ngay cả một tiếng phỉ của giang số ngữ và câu chửi cậu nam cậu nữ của giang ái thiên cũng là không làm cho y biến đổi sắc mặt thiên hạ lại có một loại trượng phu như vậy hay sao hưu sơn thủy lại trầm giọng làm c h ấ n chủ ngài làm sao mà biết hoắc ng... tôn phu nhân lại ở cùng với chu bạch tự đêm hôm đó Bởi bảo bại Bạch đi vì Ta đã bảo nàng đi. Ta Tự đã để đánh nàng không chắn chắc chú có chỉ khi mà trong lòng của y cảm thấy có lỗi với ta ta mới có thể giành được phần thắng tuyệt đối Làm lên là Làm lại Là Lúc là là này nàng nàng nàng mà nàng thành Mộng Nguyên Sơn nói Những trận thắng không chắc chắn Xưa này ta đều không có đánh Nguyên Sơn、Hoặc、ngần tiền run run rộng thốt lên. Chính là ta bảo nàng đi. Làm Nguyên Sơn nói xin vốn không ứng Nhưng mà cuối cùng nàng cũng là không nỡ nhìn ta thất bại. Không có nỡ nhìn tráng tán nước tan biến đều cầu đầu ấy tiêu sẽ có đi đi cuối bại chắc Hoặc thốt thất ta ta ta ta trí ta bọt ta có của của Xưa đã đáp đẹp bảo dĩ vì như vậy nàng đã đi toàn thân của c h i bạch tự dồn lên dữ dội ngón tay lại chỉ thẳng về phía l a m nguyên sơn nghiến răng kèn kẹt người y lệ dịch dần ánh mắt sang hoác ngân tiên lại chỉ thấy gương mặt diễm lệ của nàng đang không ngừng biến đổi nguyên vô vật lại chậm dái nói chuyện này là không hái hớn gì đâu tại sao chấn chủ lại không thừa nhận bởi vì ngân tiên không thể nào chết được ta yêu nàng g i a n g xấu ngữ lại cười lạnh n g ư ơ i bảo thê tử của mình đi làm những cái chuyện bỉ ổ i như thế mà vẫn còn tư cách nói lời yêu c h ú ngũ nhận ngẩn người Hề kiểu nương lại thừa dài, chậm nói Nhưng cho dù đúng là đêm hôm đó, lam phu nhân không ở hiện trường Hề thừa Chậm cho hôm phu kiểu lại dài rãi là Lam dù c đêm đó ở n không vận g hung là thái ủ tàng h t lại tiếp lời、ngũ、Thái Tàng Ngũ vận ngũ thái vân đã chết khổ ở khô trúc lầm gần vũ dương thành lúc đó lam c h ấ n chủ đang quyết đấu với ân t r ạ i chủ chu thành chủ làm trọng tài đương nhiên là không thể nào biết lam phu nhân đang ở đâu trước khi tôi hám thiền bảo bọn họ đã sớm nghe bạch hân như thuật lại mọi chuyện vì vậy có thể xác định được ba người bọn họ chu bạch tự làm nguyên sơn và ân thử phong đang ở đâu lương hồng thạch gật đầu nói tiếp vì vậy hoắc n g â n tiền này vẫn có khả năng là hung thủ giết hại ngũ thái vân chuyện ngũ thái vân rời ra khỏi nam trại để tìm bạch hân như lại chỉ có bạch hân như và hoắc ngân tiền biết mà bạch hân như thì luôn luôn ở cùng với chúng ta rồi hoắc ngân tiền l a m phu nhân người lúc đó thì ở đâu hoắc ngân tiền lại ấp úng sắc mặt của n à n g ta đầy v ẻ bi thương lại cứ nhìn lam nguyên sơn mãi lam nguyên sơn lại ngồi ngay ngắn thần tình giống như đang tụng kinh hoàng thiên tình lại đột nhiên khai khẩu lão ta thở dài não ruột Cái chết của cũng cả chỉ của lúc lúc chiến. cận ánh lát hiệp liên tới Thiên tội nghiệp. Bởi thiết rồi nói. không Phu Nhân. phía Hoàng thiên Tình, chỉ thấy thần tình Phu Nhân thành nghĩ Toàn mắt tập trung trên tường quan Lam vừa ra nua vừa ngũ nữ này đang nấp rừng quan Ngào vũ là lão Lam dày đều bộ đó, về vì suy ở Hoàng chủ, sáng sớm ngày hôm hám thiên bảo trong bảo. ngày sáng ngài vẫn còn sớm đó, ở l à m s a o mà b i ế tân được Lam phu h n đ a ngựa ở Vũ với Dương rượu ước Thành? Hoàng thiên tinh lại cầm chén rượu lên xoay xoay lòng bàn tay. Sau khi chấn chủ ước chến cùng với chú thành tin truyền đông tay. tức đi. Ta t khi chủ chú chủ, xoay xoay bảo bảo, lại đi. Lam là cầm chủ của Sau đã nhiên là cũng muốn người còn tính toán. thể biết mọi là Lão trước bước, có có một quả kết t để cổ uống cạn chiến rượu trong tay rồi lại nói tiếp chính vì như vậy ta đã phái người đi ngầm giám sát l a m chấn chủ Quản sát làm chị n chiến ân chủ chủ thì phi hám quyết quả Sau kết tiếng trại với lại thiên về đó Đậu báo mệnh lại nâng chén lên với lão hai người cũng nhẹ rồi há miệng uống cạn không ai nói lời nào d i ệ p chu nhạn lại đột nhiên nói người hoàng bảo chủ phái đi đó l à chính là tại h ạ tại h ạ nằm ở trên tấm biển của thành vũ dương nhìn thấy làm chấn chủ và ân t r ạ i chủ quyết chiến cũng đã thấy chủ thành chủ đứng ở dưới gốc cây còn làm phu nhân thì ở trên tường thành Lúc mà hiệp chết, làm là Làm lại lại lại là chết, đích thực là đang ở vũ dương thành. Làm người này chậm chậm chạy, hoác cũng mặt mắt lại bình tĩnh giống như một mặt một Thành. tiền, tĩnh thở ngũ ngưng nữ nhân đang Dương người dương người, nhìn ngân ánh bình giống như biển không gió. Hồi cũng nhẹ nhàng giống như là một cánh buồn. gió, Vũ hiệp phụ hồi Hai quay ở dặn nàng đừng có đi q u a n chiến sau lần nào nàng cũng là không nghe lời ta hết vậy Gương Ngân Nhưng không thắng lòng phòng Nhưng nàng lùng băng không nàng Nhưng nàng được được như Tiên buồn vẫn hồn Lần tiên huynh muốn phân Lần tin huynh đánh ân Ánh lạnh trên đỉnh núi、hai、lần mặt mê mụi Mụi làm tâm mà mụi mắt tới Tự thứ Tuy thể thừa Tự thừa thủ trật tuyết của Hoác có chú Bạch cho có có chú Bạch cô của cho cả hai Hai ta hạ bá đi bởi bại lại lại đi đi đầu đều đều rồi vì đẹp đã Là là là sợ sợ sẽ y vừa rồi huynh nói dối huỳnh chưa từng bảo m ộ i phải làm như vậy với chu bạch tự là m ộ i đã lén huynh làm chuyện đó chúng ta đã kết hôn đến tám năm nay tám năm nay huỳnh sống ở trong m ộ n g quay lưng với đời huỳnh không cong tâm tình nguyện như thế sao huỳnh đã sợ hãi năm tháng trôi đi mà t h ắ n g mà tráng trí chưa thành làm sao mà m ộ i lại không hiểu được hết bên ngoài nói huỳnh an phận phụ kỹ vậy nhưng mà hùng tâm của huỳnh chỉ có một mình m ộ i biết m ộ i ngày ngày đều thấy huỳnh cũng không ngừng thụ khổ l u y ệ n bởi như thế huỳnh lại không thể nào thất bại được m ộ i biết rằng ở trong võ lâm tứ đại gia bắc thành thành chủ là võ công cao nhất vậy cho nên đã cố ý chặn đường định ám sát y không ngờ đã gặp vài khiễu xuân ngũ miêu cuối cùng đã được chu bạch tự giải cứu m ộ i lại không nỡ hạ thủ giết chết y nhưng m ộ i sẽ quyết không thể nào để cho y đánh bại huỳnh nói b ậ y làm người x u â n lại đau khổ quát m ộ i không có nói b ậ y sau khi về làm vợ của huỳnh m ộ i đã không giúp ích rực được gì cả m ộ i lại không có hiệp danh như mạch cô nương cũng là không thu phục được lòng người như ngũ cô nương m ộ i lại không hề biết gì lần này là muốn giúp huỳnh không ngờ đã hủy đi cả danh tiết và còn liên lụy tới huỳnh nữa Cấm Cờ trên mặt của Xuân co có con được cản có Cũng cho miệng mặt Lam mấy trăm Mội mình mội làm mội đời giật Giống nguội nói Bởi tội biết trên Nguyên Xuân như đang rắn nhỏ không ngừng ngọ mội không thể nào không Huỳnh nhận hết tội danh Huỳnh bản không có biết mội làm như thế, cũng là không thị thể hết thế phép ra là vì về nhưng mà huỳnh sợ m ộ i bị quy tội là hung thủ của chín vụ hùng án cho nên mới gánh lấy tụng mỗi họa này hoác ngân tiền lại kích động run rộng nhưng m ộ i lại không biết không biết tại sao huỳnh lại biết được chuyện đó hôm đó m ộ i trở về huỳnh đã có từng hỏi nhưng m ộ i đã chỉ trả lời bằng m ộ i đã nghỉ tại ở ra quên công một phen một phen nhưng làm sao huỳnh lại biết được chính là ánh mắt làm người sơn lại cười chùa chát á n hai mắt c ủ chú Bạch nhìn Tự m Và á n hốc mắt mụi năm Lam Mặt mải Miệng mà Tự ta ta tiếp theo thành tiếng thờ ruột Tự quát ta thì của chú Bạch Chúng Chúng Chúng Cũng của Chú Bạch còn sao nhau sao Hai Phải nhiều rồi lời biến dài lại nhìn bên Những Nguyên Sơn những não đứng bừng Nhưng h dù dậy đã Đã đỏ ở quá mắt của y tưởng chừng là có hai đống lửa đang cháy rừng rực ngực áo của c h i u b ạ c h tự bị xé toạc ra một mạng lớn c hết ỉ chỉ thấy ý chỉ tay vào hoác ngân tiền Tại hoác không sao vào nàng ngân giống lên. g lại i lúc đó, trường a sao ta Tại sao lại không giết chết t lại đi? không hết tập bốn mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của mình nhé giờ tạm biệt h ẹ n gặp lại trong những tập khác của tứ đài danh bổ hệ liệt đại đối quyết